Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1554 1555 ba tuần trăng. Các bạn đang nghe truyện tải truyện audio.izz. Ánh vào tầm mắt, không ngờ lại là một tòa động phủ. Không sai, chính là một động phủ được chạm trổ tinh tế. Có thạch thất, cổ nhã, luyện công phòng, tư thất cùng thương khố, thậm chí còn có một Dược viên thần kỳ trong này linh khí sung túc vô cùng có thể so sánh Với thượng phẩm linh mạch Như vậy bảo vật này thần kỳ hơn thiên cơ phủ nhiều Mà thiên cơ phủ đã Bị hủy trong quá trình truyền tống đến linh giới Xét ra thì tu du túi có diệu dụng như đem thiên cơ phủ cùng túi chữ Vật hai hợp làm một Lâm Hiên dối tay vỗ lên đỉnh đầu Thanh quang chợt lóe một anh nhi Ngũ quan giống hắn như đúc nhưng toàn thân đen tuyền cao hơn tất suất Hiện trước mặt. Không cần phải nói đây chính là đệ nhị nguyên anh. Tên tiểu tử này hiện tại đã có tu vị trung kỳ. Vừa rời thân thì nó hì. Hì cười. Sau đó hé miệng phun ra một đạo ma khí nồng đậm bao bọc lấy. Thân thể vù một tiếng bay vào tu du túi. Đệ nhị nguyên anh vốn là bản thể của lâm hiên nên không bị tu du túi. Cách trở thoáng cách đã biến vào trong. Dây lát đã tới động phủ trong. Tối. Trên mặt lâm hiên lộ ra vừa lòng. Quả nhiên bên trong giống hệt như. Thần thức vừa tra xét. Tiểu gia hỏa tiếp tục đào qua mấy gian thạch. động cuối cùng đi tới dược viên. Ồ. Trách không được dược viên này lại có linh khí nồng đậm như thế. Không ngờ vị đại năng tồn tại đem một khối linh nhãn chi ngọc to lớn. Đặt ở trong. Lâm Hiên thì thảo tự nói. Chỉ thấy trước người Nguyên Anh một khối. Ngọc Thạch tinh oanh cao tới nửa trường. Bên trong huyễn hóa ra một. Quái vật đầu châu thân hổ quấy đầu vấy đuôi rất sinh động. Để nhị Nguyên Anh chậm rãi thăm dò lại phát hiện trong này còn có. trùng thất cùng Linh dự phòng. Như vậy ngoại trừ tinh thạch bảo vật Linh trùng cùng dự vật có thể đem vào trong này. Một cách đai lưng không ngờ có nhiều hiệu dụng đến như thế Ước chừng qua nửa canh giờ Để nhị nguyên anh mới mỹ mãn từ bên trong Đai lưng trở lại khí hải đan điền của Lâm Hiên Thưởng thức bảo vật trong tay Lâm Hiên đem pháp bảo Ngọc La Phong Toàn bộ nhập vào trong Hiện tại chỉ chiếm một diện tích nhỏ Sau còn có thể chứa được rất nhiều Như vậy không còn phải đeo bên hông 7-8 gói to như trước thực tiện lợi mà lại mỹ quan. Hơn nữa có ký ức thần thức an toàn khiến Lâm Hiên vô cùng vừa lòng. Bất tri bất giác sắc trời đã mờ tối. Đột nhiên thần sắc vừa động, Lâm Hiên nâng tay phải, một đạo hỏa quang đỏ thắm từ bên ngoài bay vút vào trong lòng bàn tay, là truyền âm phù. Trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đem thần thức chậm rãi chìm vào Một thoáng sau hắn ngẩng đầu, sắc mặt có chút cổ quái, thở dài rồi cất bước đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài động phủ có một trung niên nhân niên kỵ tầm tứ tuần, nhưng tướng mạo vẫn còn anh tuấn, tinh mi lãng mục. Nhìn ra được khi còn trẻ tất là một mỹ nam tử, tu vị cũng không yếu, là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Vị đạo hữu này tại hạ mạo muội tới đây thật là quấy rầy. Thấy Lâm Hiên rời động, người này lập tức ôn hòa vòng tay. Đạo hữu khách khí, Lâm Mỗ không nghênh tiếp từ xa thật là thất lễ. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, nghiêng người mời vào khách vào động phủ. Trong truyền âm phủ có nói hắn họ Hồ, tên một chữ là Tung. Theo lời, thì cũng là một tán tu mới đến Hồng Diệp Hải vượt không lâu. Hắn Tung, một động phủ ở cách tiểu đảo của Lâm Hiên chỉ hơn 10 dặm. Tu vị tương đương nhau mà lại gần tư ngủ ở gần tự nhiên muốn tới bái. phỏng một phen. Lâm Hiên lấy ra linh tiểu linh quả chiêu đãi. Hai người đàm luận một. Hồi, Hồ Tung có tài ăn nói rất tốt, hiểu biết cực kỳ uyên bác. Nguyên anh kỳ tu tiên giả đương nhiên hiểu rõ bí sự nơi linh giới hơn. chúc cơ kỳ tiểu lão đầu kia rất nhiều. Từ trong miệng hắn, Lâm Hiên biết thêm một số thông tin mặt ngoài hai người mới gặp mài như đát thân, không ngờ hàn huyên suốt một đêm, thẳng đến khi hừng đông đắc giảng, hồ tung mới đứng dậy cáo từ. lâm hiên tươi cười tiến hắn tặng ra ngoài động ôm quyền nói: chiêu đãi không chu toàn, hồ đạo hữu đừng để ý. lâm huyên khách khí rồi, chính là hồ mẫu đã làm phiền. nếu không chê, thì hôm nào mời tới thăm tiểu thất, hồ mẫu tất dọn dẹp động phủ đón chào. Nhất định nhất định, hồ tung ôm quyền hoàn lễ toàn thân lóe ra linh quang vàng sấm, hướng. Về xa bay qua, chớp động mấy cách đã biến mất nơi phương xa. Nhìn thân ảnh đối phương hóa thành điểm đen nho nhỏ. Lâm Hiên nhẹo mắt, lại nụ cười trên mặt cũng thu hồi. Thời gian như nước, ba tuần trăng rất nhanh trôi qua. Mặt ngoài hồng diệp hải vực không ngờ vẫn bình ổn như thường. Không biết là do vạn thú đảo không tra được thân phận tu sĩ cả gan xem Vào chuyện của bọn họ hay là do nguyên nhân khác mà lần thiếu chủ vạn. Thú đảo bị đả như chưa từng phát sinh qua. Phường thị hồng diệp đảo. Bách bảo lâu. Cảnh vật vẫn như trước. Không có khác biệt gì so với ba tuần trăng. Trước. Vẫn là đám tiểu nhị áo xanh mú quả dưa cùng thị nữ có chút tư. Sắc đang thần tình tươi cười tiếp đón tân khách. Đột nhiên một nữ. Khách nhân che miệng la nhẹ. a là tiền bối kia. Tiền bối kia. Thanh âm ngạc nhiên của một nam tử ngưng đan kỳ ăn vận. Thư sinh cũng vang lên. Nguyên anh kỳ lão tổ vốn được ngưỡng mộ nhưng. Nơi lâm hải thành này có khá nhiều. Sao sư muội Sư huyên còn không biết đây chính là vì tiền bối đã trưởng nghĩa. Tương trở mà ngày đó tiểu muội chính mắt nhìn thấy chính là người đá. Đã... Đà thương thiếu chủ vạn thú đào Cái gì? Nam tử nghe xong trên mặt cũng tràn vẻ kinh ngạc. Tin tức. Về thiếu chủ vạn thú đào cường cướp Mỹ nữ không thành mà bị hành hung. Đã truyền khắp cả hải vực. Tiếng các tu sĩ lén lén nghị luận truyền vào tai nhưng lâm hiên dường. Như không quan tâm. Hai thị nữ cung kính dẫn hắn trực tiếp lên lầu. Hai rất nhanh thân ảnh của Đông Phương Minh Ngọc xuất hiện trong tầm mắt cách biệt mấy tuần trăng giai nhân vẫn thanh lệ như xưa một thân bạch y trắng như tuyết càng hiện lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần trên mặt nàng tràn đầy ý cười uyển chuyển cúi người tiền bối quả nhiên thủ tín kỳ hẹn ba tuần trăng vừa tới đã quang lâm nơi tiểu điếm.